bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng quan Miểu Miểu. Truyện được phát trên website truyen.mostvn.com. Người đọc: Thái Vân. Chương số 171. Quất nặng tâm, em là của anh. Một tiếng sau, cô nàng ngực ép quay về hoàng cầu báo cáo. Nam cung Nghiêu trả tiền xong, Thì cô ta bỏ đi, mở lá thư ra, bên trong là một tấm hình đáng sợ. Ngón giữa dơ thẳng lên, kế bên còn có ba chữ sòng bay phượng múa, hãy đợi đó. Xem ra cậu ta muốn chống đối với anh tới cùng. Vậy thì chờ xem đến cuối cùng ai mới là người chiến thắng. Sau khi tan ca, út nặng tâm đang định đi mua vài thứ về nhà nấu cơm. Thì xe của Nam Cung Nghiêu dừng ngay trước mặt Cô lên xe hỏi Sao anh cũng tan ca sớm vậy? Em nói thử xem Em đang chuẩn bị về nhà nấu cơm Vì tên tàn tật kia sao? Sao bây giờ lại trở thành tàn tật rồi? Thì bãi não cũng xem như tàn tật Hừ, Đây có được xem là hài hước không? Muốn đi đâu ăn cơm đây? Về nhà đi Anh nói rồi, sẽ có người đưa cơm cho cậu ta, em không cần lo lắng. Nam Cung Nhiêu ung dung giữ tay lái, quay đầu nhìn cô cười. Muốn ăn món Pháp hay là món Nhật? Hiếm lắm tâm trạng anh mới tốt như vậy. Bước nặng tâm cũng không muốn phá hỏng. Đã có người đưa cơm rồi, cô cũng không cần phải lo lắng cho ngũ liên. Nghỉ ngợi một lúc, mắt liền sáng lên. Lâu lắm rồi không đến phố đêm hoa tây ăn điểm tâm. Nếu như anh không chê bẩn thì ngày trước anh cũng thường xuyên ở những nơi phức tạp như vậy. Nam Cung Nghiêu nói một câu đó xong, quay đầu xe lại, chạy đến phố Hoa Tây. Màn đêm buông xuống, ánh đèn neon lấp lánh, trên đường người đông đúc, vô cùng náo nhiệt. Út nặng tâm giống như một con cái nhỏ linh hoạt, luồn lách qua lại trong đoàn người, tìm kiếm các món ăn ngon. Canh ở bên kia rất nổi tiếng lắm nha Theo em mau lên Tay đột nhiên bị anh giữ lại Luồn vào trong bàn tay lớn của anh Làm cho hai má cô nóng ra Đừng đi lạc đó Vâng Cô đi theo anh Hai người giống hệt như một đôi tình nhân Đang yêu nhau tha thiết Không hề có sự phân biệt về thân phận Cũng không cần băng khoăn quá nhiều Đi từ đầu phố cho đến cuối phố Võn vẹn mất ba tiếng Ước nặng tâm ngồi dưới gốc cây Vỗ vào cái bụng no nê Lắc đầu Không được rồi no quá rồi No chết em rồi Thịt vịt còn chưa ăn xong mà Lúc nãy kêu la đợi ăn Anh còn tưởng cô có thể ăn nhiều hơn nữa Cô không chịu trách nhiệm Một miếng em cũng ăn không vô Anh ăn đi Nam Cung Nghiêu cũng no đến nỗi có chút buồn nô Bỏ thịt vịt xuống Ngồi nghỉ với cô Anh cho rằng mình sẽ không bao giờ trở lại nơi này, bởi vì nơi này có quá nhiều quá khứ cực kỳ dơ bẩn. Với anh mà nói, là một nỗi ám ảnh không bao giờ muốn nhớ đến. Không biết bị làm sao lại thì thào mở miệng. Ở đây anh đã từng bị người ta đánh đến thê thảm. Ngón tay của ước mặn tâm siết lại. Năm đó anh 10 tuổi, bởi vì miếng ăn, không thể không làm du côn. Hai bàn phái tranh giành địa bàn, anh lấy mạng ra liều. Năm đó đầu bị người ta dùng một cây sắt lớn đập vào, chảy rất nhiều máu, cứ tưởng sẽ chết. Nếu như không phải người có lòng tốt đi qua cứu anh, nó không chừng đã chết thật rồi. Anh nhắm mắt lại, vì quá khứ của mình mà cảm thấy hơi lo lắng. Sự việc đã xảy ra từ rất lâu, giờ nghĩ lại Dường như chỉ mới ngày hôm qua Nhắc nhở anh quá khứ của anh hàng mọn Nhất nhát như thế nào Ai có thể nghĩ đến Người nắm giữ giới tài chính ngày nay Đã từng sống giống như một con chó Chỉ vì mấy trăm ngàn Mấy lần bị giam vào ngục Chịu đánh đập tàn nhẫn Anh lúc nào cũng nhắc nhở chính mình Phải luôn đứng trên đỉnh của cái thế giới này Những đau khổ trong quá khứ Tuyệt đối không thể trải qua lần nữa. Bất nặng tâm không biết phải nói gì để an ủi anh. Thực ra dưới tình cảnh này, bất kỳ lời nói nào cũng đều là thừa thải. Các bạn đang nghe chuyện audio Hợp đồng Hôn Nhân 100 Ngày của tác giả Thượng Quang Miểu Miểu. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Người đọc Thái Quân Chương số 171 Cô có thể cảm nhận được những ngày tháng đen tối mà anh đã từng trải qua nhưng tuyệt đối không sâu sắc bằng anh. Cô chỉ im lặng ôm lấy anh, vuốt phe tấm lưng của anh. Đã qua rồi, tất cả đều đã qua hết rồi. Sau này cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ luôn ở bên anh, sẽ không rời xa anh. Bởi vì câu nói đó của cô, cố họng của Nam cung Miêu nghẹn ngào pha bàn tay cô. Ánh đèn kéo dài làm cho bóng dáng của hai người phủ lên cùng một chỗ, dựa vào nhau chặt chẽ, bọn họ rất cô đơn nhưng lại có được nhau che chở cho nhau. Ngay lúc đó điện thoại đổ chuông, Út Nặng Tâm vốn mặt kệ, nhưng Nam cung Miêu lại nói, "Nhận đi, là điện thoại của Ngũ Liên." Cô có hơi băn khoăn, Đi đến một góc mới nói tiếp. Anh ở đầu dây bên kia oán giận. Sao em vẫn chưa về hả? Sao vậy? Anh vẫn chưa ăn cơm sao? Ăn rồi nhưng mà tinh thần của tôi rất đói. Em không về, tôi ngủ không được. Này, sao anh giống một đứa trẻ quá vậy? Một lúc nữa tôi mới về được. Anh ngủ trước đi. Này, hai người ở cùng nhau hả? Ừ. Anh tự cười nhạo mình. Khó trách nha, đồ trọng sắc khinh bạn, tôi không nói với anh nữa. uất nặng tâm cướp điện thoại, nhưng chưa được mấy phút điện thoại lại reo lên. tôi nhớ em, giọng nói của anh rất trịnh trọng, nghiêm túc, tuyệt đối không phải đùa giỡn. trong đó chứa đựng tình cảm mãnh liệt, khiến uất nặng tâm nặng nề, cả người đứng im, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. di động đột nhiên bị cướp đi, năm cung nghiêu cúp điện thoại. Khóa máy, trong lúc cô hết sức kinh ngạc thì bị anh kéo thẳng vào trong ngực, ôm thật chặt, hôn lên đỉnh đầu cô, tuyên bố giống như muốn cho cả thế giới biết, ước nặng tâm, em là của anh. Ngũ Liên gọi lại nhiều lần, nhưng đầu bên kia điện thoại vẫn vang lên tiếng nói ngọt ngào nhưng lạnh băng. Xin lỗi, có mấy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được anh cuối cùng cũng từ bỏ, tự cười nhạo mình. Ngũ Liên ơi Ngũ Liên, lòng tự trọng của mày không phải rất lớn sao? Tại sao biết rõ bọn họ ở chung với nhau, còn tự rất nhục vào mình? Gọi điện thoại cho cô ấy sao? Cho rằng như vậy cô ấy sẽ thương hại mày, đồng tình với mày, lựa chọn mày sao? Kết quả càng khiến chính mình buồn bã hơn mà thôi. Cô làm sao có thể vì anh rời khỏi năm Cung Ngưu chứ? Có lẽ tình yêu thực sự khiến cho chỉ số thông minh của con người tuột xuống không? Ngày trước, thứ anh coi thường nhất là thứ gọi là tình cảm. Anh cho rằng chính mình mãi mãi là chúa tể. Đàn bà chẳng qua chỉ là món đồ chơi để đùa giỡn. Kết quả cuối cùng, chỉ chứng minh anh chỉ là kẻ bi kịch nhất thôi. Thì ra, anh và những người đàn ông khác không có gì khác nhau. Một khi đã rơi vào bể tình, Chuyện ngốc ngách gì cũng có thể làm được Để bản thân trở nên bi thương đến như vậy Cuối cùng cái gì cũng không có được Ngược lại còn đánh mất chính trái tim của mình Bạn đang nghe chuyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày Của tác giả Thượng Quang Miễu Miểu Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Người đọc Thái Quân Chương số 171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 trên đường về, Năm Cung Nghiêu đưa một cánh tay ra, giữ ước nặng tâm lại, tặng cho cô một nụ hôn nhẹ, làm cho mặt cô nóng lên. Lái xe cẩn thận, anh đưa em đến trước cửa khu tiểu khu là được rồi, bên trong không tiện quay đầu xe. Ai nói là anh muốn đi về hả? Nhưng mà anh không cần về với Vũ Nhi sao? Tối qua anh đâu có về nhà. Thế em không hy vọng anh ở bên em nhiều hơn sao? Cô cắn môi bởi vì xấu hổ, tiếng nói hơi yếu ớt. Hy vọng, nhưng mà... Vậy thì được rồi, em là vợ anh. Anh làm sao có thể yên tâm vứt em cho một con sói chứ? Thì ra là anh chỉ lo về anh ấy. Đương nhiên không phải, ánh mắt anh sáng rực. Giống như vương kim cương tỏa sáng dưới đáy biển sâu thẳm. Giọng nói khèn nhẹ dịu dàng. Anh cũng muốn ở bên em. Vâng, dừng xe hai người đang nắm tay nhau vào nhà, thì điện thoại của Nam Cung Nghiêu đổ chuông, là điện thoại của Hà Quảng Gia, anh liền biết được có chuyện gì đó, nhẹ nhàng buông tay út noãn tâm ra. Ở đầu dây bên kia, Hà Quảng Gia lo lắng nói, đại thiếu gia, tam tiểu thư bị ngã từ trên lầu xuống. Gì hả? Mặt Nam Cung Nghiêu biến sắc, em ấy bây giờ sao rồi? Sao rồi? Bác sĩ đang băng bó giúp cô ấy Tình hình cụ thể tôi cũng không rõ Tôi sẽ về ngay Nam Cung Nghiêu quay đầu bỏ đi Bởi vì quá gấp Quên mất bên cạnh mình còn có người Ước nẵng tâm vội kéo anh lại Sao vậy anh? Phủ Nhi bị ngã từ trên lầu xuống Hả? Cô ấy không sao chứ Em đi về với anh Không cần đâu em về nhà trước đi Anh sẽ gọi điện thoại cho em sao? Vâng Ước nặng tâm đưa anh đến xe mắt nhìn theo hướng xe biến mất, không khỏi có chút mất mát. nhưng cô không cho phép mình ích kỷ như vậy. Vũ Nhi có chuyện, anh đương nhiên phải quay về chăm sóc cô ấy. hy vọng cô ấy bình an vô sự. Nam cung liêu vượt đèn đỏ, chạy như điên về nhà, xông thẳng lên lầu, nắm lấy bác sĩ hỏi Vũ Nhi sao rồi? Tam tiểu thư lăn từ trên lầu xuống, cũng may chỉ chảy xuất ngoài da. Trên người bầm mấy chỗ, không có gì đáng ngại. Lúc này anh mới yên tâm, bảo mọi người xuống dưới trước, tự mình chăm sóc năm cung Vũ Nhi. Trên đầu cô ta bị băng lại, mặt mày xanh mét, đôi môi trắng bệt, anh nhìn thấy mà đau lòng. Trong lòng đầy tự trách, nếu anh có thể về sớm một chút, thì sẽ không xảy ra chuyện này. Anh biết rõ, không có anh, cô không ngủ được, vậy mà còn... Anh quá ít kỹ đi. Một lúc sau, năm cung Vũ Nhi từ từ mở mắt. Nghiêu, phải anh không? Ừ. Anh vội nắm lấy tay cô ta, căng thẳng hỏi: Em thấy sao rồi? Em vẫn khỏe, chỉ là đầu có hơi đau. Xin lỗi, em không nên để anh lo lắng. Ngốc à, sao lại nói những lời này chứ? Người cần nói xin lỗi phải là anh. Xem lại ngã từ trên lầu xuống đây chứ? Cô ta miếm môi giống như khó mở lời ấp A ấp úng, trả lời, em, em mộng du, mộng du. Vâng, không thể ngủ cùng với anh, em rất sợ. Lúc ở Paris đã bắt đầu bị mộng du, có mấy lần suýt chút nhảy từ cửa sổ xuống, cũng may bị bạn cùng phòng phát hiện. Tại sao không nói cho anh biết sớm chứ? Em không muốn anh lo lắng cho em, cho nên sau khi về nước, em cứ quấn lấy anh, muốn anh ngủ cùng em. Em biết anh muốn ở bên cạnh noãn tâm, cho nên em cố ép mình, mình ngủ một mình. Em cho rằng em có thể, nhưng không ngờ rằng mắt của cô ta rơm rướm nước mắt. Em vô dụng lắm phải không? Nam Cung Nghiêu đau lòng đến nỗi không nói nên lời, lên giường ôm lấy cô ta, một lần lại một lần nói lời an ủi. Đừng sợ có anh ở đây, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Vâng. Nam Cung Vũ Nhi hạ mi mắt xuống, lộ ra một sự hả he sau khi mưu kế đã thành công. Chỉ cần có thể khiến cho anh ở bên cạnh mình, đừng nói giả vờ mộng du, ngã từ trên lầu xuống, ngay cả chuyện tự ngược đãi chính mình, cô ta cũng có thể làm được. Nghĩ đến bây giờ Uất đoạn tâm đang cô đơn trong nhà, cô ta không thể tả được sự vui vẻ trong lòng. An tâm chìm vào trong giấc ngủ. Bạn đang nghe chuyện audio Hợp đồng Hôn Nhân 100 Ngày của tác giả Thượng Quang Miễu Miễu. Chuyện được phát trên website truyện.mốtvn.com, người đọc Thái Quân, chương số 172. Như những gì cô ta nghĩ, quốc nặng tâm đang ngồi bên cửa sổ, chờ đợi di động đổ chuông. Đã hơn 3 giờ sáng rồi, cũng không biết Vũ Nhi ra sao. Có vài lần cô muốn gọi điện thoại, nhưng lại sợ không đúng lúc, quấy rầy bọn họ, đành phải nhẫn nhịn, đợi Nam Cung Nghiêu gọi điện qua trước. Nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô càng ngày càng không yên tâm, cuối cùng nhịn không được, gọi điện qua đó. Nam Cung Nghiêu một tay ôm lấy Nam Cung Vũ Nhi, để cô ta ngủ trong lòng mình. Đột nhiên, chợt nhớ tới, đã hứa sẽ gọi điện thoại cho ước nặng tâm. Đang do dự có nên gọi hay không thì điện thoại đổ chuông. Nam Cung Vũ Nhi âm một tiếng, mở mắt ra. Đã khuya vậy rồi, ai còn gọi điện thoại chứ? Nam Cung Nghiêu vội ngắt máy, không có gì, em ngủ đi. Vâng, Nam Cung Vũ Nhi biết là ai, lại giả vờ không biết, ôm chặt lấy anh, vô cùng ý lại. Tỉnh lại nhìn thấy anh, cảm thấy thật yên tâm. Em gần đây hay gặp ác mộng, mơ thấy ba mẹ em. Tay của Nam Cung lưu cứng đờ, trong bóng đêm, nét mặt của anh căng thẳng, có vẻ bất an. Nhưng mà lúc đó em còn quá nhỏ, không nhớ rõ ba mẹ như thế nào. Hình như nhìn thấy có người nổ súng vào họ. Sau đó ba mẹ nhỏ trước mặt em. Cảnh người đầy máu cảnh tượng đó quá đáng sợ nam cung vũ nhi nhắm mắt lắc đầu không dám nghĩ đến là anh nhận nuôi em anh biết ba mẹ em là ai không nam cung liêu tránh né ánh mắt của cô ta có hơi mất tự nhiên anh không biết đừng nghĩ nữa chỉ là mơ thôi không phải sự thật nhưng nhưng lỡ như giấc mơ em thấy là sự thật có người giết ba mẹ em Em phải làm sao đây? Em nên điều tra, nên báo thù không? Vũ Nhi, Nam Cung Nghiêu giữ lấy vai cô ta. Đó chỉ là giấc mơ. Em không cần quá căng thẳng. Thật sao? Có lẽ vậy. Nam Cung Vũ Nhi thở dài. Mấy năm qua, cô ta vẫn không biết ba mẹ mình là ai. Cứ vậy mà sống tiếp. Cho đến hôm nay, cần gì phải truy cứu nữa. Cô ta không nói gì. Nam Cung Nghiêu lại đầy tâm sự. Anh nợ cô quá nhiều, quá nhiều. Sợ rằng lấy cả mạng mình ra để đánh đổi để trả cũng không đủ. Đây cũng chính là nguyên nhân anh tránh né cô. Bạn đang nghe truyện audio hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quang Miểu Miểu. Truyện được phát trên website truyen.vn.com. Người đọc Thái Quân. Chương số 172.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 nghe thấy điện thoại có tiếng bận, uất nẫn tâm thẫn thờ, thất vọng cúp điện thoại. Có lẽ mình đã thực sự quấy rầy anh rồi. đang buồn bã thì chuông cửa vang lên. không lẽ là anh sao? kích động vội xông qua đó mở cửa, nhưng không nhìn thấy người mình đang chờ đợi, mà là ngũ liên, vẻ mặt buồn bã nhưng vẫn khéo léo che giấu đi. ngay lúc đó dù rất thất vọng. Nhưng vẫn cố gắng mỉm cười. Sao anh lại đến đây? Em quăng tôi qua một bên, mặc kệ tôi sống hay chết. Tôi đến tìm em tính sổ đó. Ngũ liên ngân ngang bước vào, chọc ghẹo Sao nào không phải người em muốn thấy, rất thất vọng phải không? Có cần biểu hiện rõ ràng đến như vậy không? Dù sao cũng phải để ý đến cảm nhận của tôi một chút chứ. Không có. Bước nặng tâm buồn rầu đóng cửa. Muộn như vậy rồi sao anh còn chưa đi ngủ Không phải đang đợi em sao Xin lỗi Ờ tôi đùa thôi mà Nhìn thấy cô ủ rũ Anh xoa đầu cô Đừng có bày cái bộ mặt yếu xìu đó nữa Tôi nhìn thấy rất là khó chịu Ờ Út nặng tâm vẫn cúi đầu xuống Lê người đến ghế sofa Sao em còn chưa ngủ giường đơn gối chiếc sao Có cần tôi chịu ức ức một chút, ngủ với em một đêm không? Cảm ơn, không cần anh chịu ức ức vậy đâu. Chắc, rõ ràng đang ghét bỏ tôi mà. Ước nặng tâm thực sự không còn sức để đấu vẫm mồm với anh. Không nói tiếng nào liền nằm dài lên ghế sofa. À, anh ta tối nay sao không ở đây? Về nhà rồi. Ở với tiểu tam sao? Không phải em vì lý do này mới bị đuổi ra ngoài chứ. Không phải, anh ấy về nhà vì... Ước nặng tâm vừa nghĩ đến liền cảm thấy khó chịu. Quên đi, không nói nữa. Nói được một nửa rồi lại không nói. Đây không phải là cố ý khơi dậy sự tò mò của người khác sao? Có gì không vui? Nói ra hết đi để ông đây vui một chút coi. Tôi thực sự không muốn nói. Rất rất Rất rối. Càng rắc rối càng không được để trong lòng Tìm người bộc lộ ra Sẽ cảm thấy dễ chịu rất nhiều Đợi chút Rồi anh đi vào bếp lấy một tá bia ra Uống hết cái đống này Tôi không tin em không vui Ở đâu Tôi mua đó Hả? Anh rất bình thản Ờ một tiếng Tối hôm qua em đánh rơi chìa khóa ở chỗ tôi Tôi chỉ tiện tay làm thêm một cái thôi Làm ơn đi Đây là nhà tôi Anh sao có thể tùy tiện làm thêm chìa khóa nhà người khác như vậy chứ? Điều đáng ghét nhất còn vui vẻ đến vậy Làm giống như là việc anh nên làm Tại sao không được chứ? Nhà em cũng đâu có đồ gì quý giá Tôi nhìn còn không thuận mắt Trời ạ! Còn lý sự đó là điều hiển nhiên Để sao? út đoạn tâm xè tay ra trước mặt anh Đưa chìa khóa ra cho tôi Đồ keo kiệt Ngủ liên lẩm bẩm một tiếng Ngoan ngoãn, mang ra, giao hai chiếc chìa khóa, dù sao tôi vẫn còn một trăm chiếc đó Anh đó Được rồi, được rồi, lúc nãy không phải chúng ta đang nói về chuyện khiến em buồn phiền sao Vũ Liên mở một lon bia, nhét vào tay cô Uống đi, uống vệ hớp, sẽ muốn nói ngay Ngày mai tôi còn phải đi làm Sợ gì chứ, cùng lắm, xin nghỉ thôi Đời người chỉ có vỏn vẹn mười mấy năm, em đừng có sống bệt mỏi như vậy được không? Tâm trạng của mình không giải tỏa trước thì làm được việc gì chứ? Ước nặng tâm bị anh nói trúng. Hơn nữa tâm trạng quả thực không tốt, cũng không muốn lo, không muốn để ý chưa tới chút gì cả, liền chút bia vào trong miệng. Vậy mới được chứ? Cô uống một lượt hai lon, mặt bắt đầu ẩn đỏ, hơi say, mới chịu mở miệng từ từ. Không phải tiểu tam. Là em gái anh ấy Năm cung yêu còn có em gái sao? Sao tôi không biết vậy? Trông như thế nào? Đẹp không? Ước nõng tâm trừng mắt liếc anh Đồ dê sộp. Bạn đang nghe chuyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày Của tác giả Thượng Quang Miễu Miễu Chuyện được phát trên website truyện.bootvn.com Người đọc Thái Quân Chương số 173 Dơ lon bia lên, ánh mắt lờ mờ, cô nói Em gái là người anh ấy quan tâm nhất Vì cô ấy, anh ấy nhiều lần bỏ rơi tôi Còn bắt tôi dọn ra ngoài ở Tối nay, anh ấy vốn muốn ở lại đây qua đêm Nhưng cô ấy phải ra chuyện Anh ấy lập tức trở về nhà Quên mất tôi còn đứng bên cạnh anh ấy Nhưng cô ta không phải em gái anh ta sao? Còn ghen tuông như vậy hả? Tôi biết điều này rất vô lý, nhưng nhưng tôi không kềm được. Rất nhiều lúc tôi cảm thấy tình cảm của bọn họ không phải là tình cảm anh em mà là mà là mà là tình yêu. Bọn họ từng cùng nhau trải qua rất nhiều rất nhiều rất nhiều chuyện. Tôi vốn không thể bì được, một chút cũng không bì được với cô ấy. Lông mày của ngũ liên nhíu lại thật chặt. Anh ta đã từng điều tra thân phận của Nam Cung Miêu. Cha mẹ anh ta chỉ sinh hai người con. Sau đó hình như vô cớ có thêm một đứa em gái bốn tuổi. Lúc trước anh không chú ý lắm. Bây giờ nghĩ lại, quả thật không thể tưởng tượng được. Ước nản tâm đột nhiên nắm lấy cổ áo của ngũ liên lắc điên cuồng, đôi mắt đỏ ửng lên án. Tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao vậy? Mỗi lần đối xử với tôi tốn một chút, trong lúc tôi đang cho rằng anh ấy có thể yêu tôi, lại đột ngột đẩy tôi xuống đáy vực. Một chút cảm giác an toàn cũng không có. Nếu như anh ấy không yêu tôi, anh ấy không cần cho tôi niềm tin. Như vậy tôi còn đau khổ hơn. Ngũ liên bị cô lắc đánh chóng mặt bia cũng đổ hết ra ngoài này này này cũng không phải tôi làm em buồn em dằ vặt tôi làm cái gì hả Tôi mặc kệ đều tại anh đều tại anhú nẫn tâm càng ngày càng say gần như không phân biệt được một người trước mặt là ai tâm trạng vô cùng kích động quậy một trận lại vô cùng chán nản cúi đầu ôm chặt lấy trái tim của mình ở đây ở đây rất đau thực sự rất đau. Cô giống như một đứa trẻ không có cảm giác an toàn. Chỉ có ở bên anh ấy mới có hạnh phúc. Nhưng một khi anh ấy rời khỏi thì chỉ còn lại đau khổ. Thấy thế giới trong rộng, toàn một màu đen. Ngũ Liên mặc dù đau lòng cũng biết mình bất lực. Bởi vì người cô thực sự cần không phải là anh. Anh giang một cánh tay ra ôm cô vào lòng, vỗ lên vai an ủi. Đồ ngốc cần gì vì một người không đáng mà tổn thương mình chứ Thế giới của em không chỉ có năm cung nghiêu Còn có rất nhiều rất nhiều thứ khác Em quên mất ước mơ của mình rồi sao Làm cho mình trở nên xuất sắc Mới là cách tốt nhất Mà không phải trốn ở đây khóc lóc Tự oán tự trách mình Không có giúp ích được gì hết Chỉ làm cho mình càng đáng thương hơn thôi Ước noãn tâm nứt nở Tôi không biết, tôi thực sự không biết. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, anh đỡ cô nằm xuống. Mệt rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tôi sợ, tôi sợ lắm, anh sẽ ở bên tôi chứ? Đương nhiên, anh hôn nhẹ lên trán cô. Ngủ đi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miểu Miểu. Truyện được phát trên website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 Thái Quân, chương số 174, bị kinh ngạc. Nếu như lúc trước có người nói với Ngũ Liên, trải qua 15 năm vui chơi ông bướm, sẽ không thể tự kiềm chế trước người con gái mình thích. Anh nhất định không do giơ ngón giữa lên, sau đó bảo tên đó quýt pháo. Nhưng ở bên cạnh chăm sóc một người con gái say rượu suốt cả đêm, vừa bón nước uống vừa lau mặt. Bận trước bận sau hầu hạ một người suốt cả đêm là ai Một đêm không ngủ Mệt mỏi ê ẩm cả người Còn làm người đàn ông tốt Lăn xuống bếp làm bữa sáng Sau đó cứ dương mắt ra nhìn cô Chỉ hy vọng thời gian có thể dừng lại Hoặc kéo dài vô tận Để cho anh có thể nhìn cô nhiều hơn một chút Chỉ sợ người con gái này không thuộc về mình Lúc uất bản tâm mở mắt, trời sáng trưng, ánh mặt trời chói lọi, rất chói mắt. Cô mơ màng, mò trái, mò phải tìm di động, lại không tìm thấy. Quái lạ, mỗi lần đi ngủ, cô đều để di động trên đầu giường mà. Tìm gì vậy? Một giọng nói yêu nghiệt của đàn ông, cứ như vậy nhẹ nhàng bay đến. Cô giật mình, Ngũ Liên, sao anh ở đây hả? Tối hôm qua không phải, tôi tới đây uống bia với em sao? Hình như cũng có chút ấn tượng. Uất nặng tâm ngồi dậy một cách khó khăn, xoa bả vai đau nhất. Thế sao anh cũng chưa về nhà? Tôi cũng muốn thế, nhưng không biết ai nhắm chặt tay tôi lại, đau khổ cầu xin bảo tôi đừng có đi. Người anh đang nói không phải là tôi chứ. Cô không hề khách sáo, nói ra bốn chữ, nói bậy, nói bạ. Tôi biết ngay em là người vắt chanh bỏ vỏ, vỏ qua cầu rút ván mà. Lần sau phải quay phim lại mới được. Mau đánh răng rửa mặt đi, bữa sáng làm xong rồi. Nhưng mà giờ này cũng coi như ăn cơm trưa thôi. Cơm trưa? Bây giờ mấy giờ? 11 giờ 45. Khốn kiếp, xanh không gọi tôi dậy hả? Làm gì mà em gấp gáp đến vậy chứ? Yên tâm đi, tôi đã giúp em xin nghỉ rồi đồng nghiệp của em chính là cái cô tên Trần Nhiên lỗ tai như thần chỉ cần nghe tiếng thôi là có thể biết là tôi hôm nào đó cùng nhau ăn một bữa đi Quốc đẳng tâm không nói gì Trần Nhiên được mệnh danh là cái loa của công ty lúc này đây cả công ty đều biết cô và Ngũ Liên qua đêm với nhau rồi lại không biết sẽ đồn ra những lời nhảm nhí gì đây có một người bạn quá xuất sắc cũng là chuyện rất phiền phức Mấy ngày liên tiếp, ước nặng tâm đều đợi điện thoại của Nam Cung Nghiêu, nhưng di động vẫn không hề vang lên. Anh cũng không bảo cô lên phòng làm việc của mình nữa. Trái tim giống như bị vứt vào trong băng, càng ngày càng lạnh. Hôm nay khi trời gần tối, vừa mới về nhà, di động reo lên. Cô quét mắt, nhìn màn hình, thấy ba chữ Nam Cung Nghiêu nhấp nháy, kích động cho rằng mình hoa mắt. Vội vàng nhận điện thoại thấp giọng Alo là em Hôm nay có một bữa tiệc từ thiện Có rảnh tham gia với anh không Vâng rảnh mà rảnh mà Lễ phục của em Anh đã đưa đến nhà em rồi Buổi tối 8 giờ Xe công ty sẽ đợi ở dưới lầu Vâng Đây là cuộc gọi đầu tiên sau nhiều ngày Quốc ngẩn tâm rất muốn nói chuyện với anh nhiều hơn Lại sợ anh đang bận Lưu luyến cúp điện thoại có vài lời nên đợi lúc gặp mặt hắn nói vậy. Mười phút sau lễ phục đưa đến, cô tỉ mỹ trang điểm một lượt. Vừa mới ra cửa thì gặp ngũ liên, trong ánh mắt của anh lướt qua một sự kinh ngạc. Quen nhìn thấy cô trang điểm xấu xí, đột nhiên lại trang điểm lộng lẫy như vậy, ngược lại có chút không quen, nhưng quả thực là rất đẹp. Trên người mặc bộ lễ phục màu trắng lông vũ, làm tôn lên đường cong của cô. Đôi chân thon đẹp thẳng tóc, trắng nõn nà không tì vết, đường rảnh trước ngực rất sâu, căng mọng no tròn, giống như hai con thỏ ngọc. Tóc của cô chỉ tùy tiện làm thành một búi, vài cọng tóc con rơi xuống, hơi bình bồng bên má cô, làm tô điểm thêm khuôn mặt tinh xảo của cô. Làn da trắng nõn, giống như một tiểu yêu tinh xinh đẹp tự nhiên mà linh hoạt, nhìn rất sống động. Khi cô thản nhiên nở nụ cười, giống như trở thành một bức ảnh, thời gian như dừng trôi qua. Nụ cười của cô trong thoáng chốc làm cho anh ngừng thở. Hiếm khi thấy anh trợn mắt há mồm. Quốc Nẫn Tâm đưa tay ra quơ quơ trước mắt anh, cười nhạo. Sao lại ngơ ra như vậy? Không lẽ chưa nhìn thấy người đẹp à? Ngũ Liên lúng túng Vội vàng dời ánh mắt Ho khang vài tiếng Cố gắng che giấu sự khác thường của mình Em mà là người đẹp sao Đâu ra mà tự tin vậy Phụ nữ bổn thiếu da thấy qua Có nhiều cô còn đẹp hơn em rất nhiều Vẻ đẹp của em cũng chỉ ở mức trung bình thôi À ở mức trung bình Mà cũng làm cho anh nhìn ngơ ra Công tử trăng hoa cũng chỉ là hư danh thôi mà Này em sửa soạn như vậy Tính đi đâu thế Ồ tham gia buổi tiệc từ thiện Với năm cung nghiêu sao? Đúng vậy Vũ Liên đi theo cô đến thang máy Hận không thể rèn sắt thành thép Ước đoạn tâm Em có thể có tiền đồ hơn một chút được không? Đừng có gọi thì đến Đuổi thì đi Cái tên liệt mặt kia đáng cho em làm như vậy sao? Ước đoạn tâm dừng lại Lông mày nhíu lại Sau đó quay đầu nở nụ cười với anh Tôi biết không đáng, nhưng tôi yêu anh ấy, muốn ở cùng anh ấy. Nếu như tôi không chịu cố gắng, thì ngay cả một chút hy vọng cũng không có, cố gắng dù không có được. Ít nhất sẽ không hối hận, anh cứ xem tôi là con ngốc đi. Nói xong câu đó, cô cũng không quay đầu lại, mà đi thẳng vào trong thang máy. Ngủ liên nhìn khuôn mặt cô từ từ biến mất khỏi tầm mắt, đột nhiên cảm thấy, Cô cách anh quá xa, làm cho anh đuổi không kịp. Trong lòng cô chỉ có một người, anh nên buông tay, nhưng anh không nở. Cô nói cô ngốc, không phải anh cũng vậy sao? Bạn đang nghe chuyện audio, hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miểu. Chuyện được phát trên website truyện.moodvn.com Người đọc Thái Quân, chương số 174 buổi tiệc long trọng mời tất cả những người có máu mặt ở Đài Loan Rượu ngon, cảnh đẹp, ăn uống linh đình, giống như trong mơ bất đoạn tâm đến đó mới biết Chủ bữa tiệc này chính là Nam Cung Nghiêu Cô là vợ anh, cũng vinh dự trở thành chủ tiệc Không khỏi có chút căng thẳng Đứng ở trong góc, cặp đi tập lại, nghi thức mấy lần. Nam cung tổng tài đến rồi. Út nặng tâm vui vẻ đi đến, nhưng chỉ đi vài bước. Đột nhiên dừng lại, lặng lặng nhìn ra cửa biệt thự Bóng dáng của cặp đôi đang đi vào. Bên cánh tay của Nam cung nghiêu, được một người con gái khác quàng vào. Nam cung vũ nhi. Cô ta hơi đưa cầm lên, trời sinh đã đẹp. Ánh mắt liếc nhìn xung quanh, giống như công chúa cao quý. Ánh mắt cô ta dừng lại trên người cô, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh lùng, khiêu khích. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miểu Miểu. Truyện được phát trên website truyen.mooc.vn.com. Người đọc Thái Quân. Chương số 174.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 Nam Cung niêu và Nam Cung Vũ Nhi xuất hiện cùng nhau, làm cho cả hội trường xôn xao mọi người đều nhỏ giọng bàn tán xem, người bên cạnh anh là ai. Mặc dù nói, người đàn ông có tiền bao nuôi tình nhân là chuyện bình thường, nhưng trong buổi tiệc lớn như thế này, dám công khai để người tình xuất hiện, có hơi quá to gan rồi. Còn một số khác âm thầm nghĩ. Cuộc hôn nhân thương mại này chẳng qua chỉ duy trì được 3 tháng, chính cung nương nương đã bị đưa vào lĩnh cung rồi sao? Hôn nhân thế gia quả nhiên rất tàn nhẫn mà, nhưng mà tên sủng ở bên cạnh anh quả nhiên rất đẹp, hoàn toàn là bản sao người thật bức bê baby, có thể trong chớp mắt trở thành tiêu điểm, dáng người cao gầy đường công hoàng mỹ. Hoàn toàn là một dáng người gợi cảm ưu tú, khuôn mặt của cô ấy lại ngây thơ như một đứa nhỏ, nhỏ nhắn hoặc bát đến vậy, tinh xảo hoàn mỹ đến thế. Giống như một con búp bê bình thường, đẹp hơn cả được điêu khắc ra, tự nhiên cao quý, được tạo hóa cao chuốt nên. Có được báu vật như vậy, khó trách chưa đến ba tháng, Nam Cung Nghiêu liền vứt bỏ vợ mới, cao ngạo để người tình xuất hiện. Những lời bàn tán của những người này, Nam Cung Nghiêu không hề để trong lòng. Anh chỉ lo lắng, không biết út ngãn tâm có hiểu lầm hay không. Lúc trước, Phủ Nhi rất ghét tham dự tiệc Lần này không biết bị sao, lại muốn đi theo anh. Anh đành phải mang em ấy đến đây. Nên mới trở thành cục diện tam giác như thế này Ánh mắt của anh bắt lấy ước noãn tâm trong đám người Sắc mặt của cô hơi xanh sao, rất khó coi Có người chủ động bước đến bắt chuyện với Nam Cung Nghiêu Giọng điệu không thiếu phần treo chọc Diễm phúc của Nam Cung Tổng Tài không ít nha Anh muốn giải thích rõ quan hệ giữa hai người Nhưng Nam Cung Vũ Nhi lại chủ động đưa tay ra, lâm tổng, hân hạnh, liên tiếp mấy lần đều như vậy. Nam Cung Nghiêu cũng không muốn giải thích. Đi nhanh đến trước mặt của út nặng tâm, em đến rồi. Vâng, ước nặng tâm miễn cưỡng nở nụ cười. Đã có Vũ Nhi đi với anh rồi, em đến có vẻ thừa thải. Em nghe anh giải thích nào. Ngoãn tâm, sao cô cũng đến đây Nam Cung Vũ Nhi giữ lấy Nam Cung nghiêu đầy tính chiếm hữu Vẻ mặt lại ra vẻ có lỗi Xin lỗi, anh ấy không nói với tôi, cô cũng đến Bằng không, tôi về trước nha Không cần, người nên đi là tôi Nam Cung nghiêu giữ lấy tay cô Ngoãn tâm Cô dậy dụa, hơi bực dọc Anh đã có Vũ Nhi làm bạn gái Tại sao còn gọi cô đến Là muốn lấy việc này để nhục nhã cô sao? Quan hệ của ba người trở thành mục tiêu được chú ý. Chính thức chạm mặt với tình nhân rồi, không biết có đánh nhau không? Tiếp theo có kịch để xem rồi đây. Ba người đang dặn co, thì người dẫn chương trình bước lên sân khấu. Tiếp theo đây mời chủ nhân của bữa tiệc Nam Cung Tổng Tài và bạn gái của ông mở màng điệu nhảy đầu tiên. Mọi người thì thầm nói với nhau Âm thầm đoán xem anh sẽ chọn ai Mặt Nam Cung Nghiêu lộ vẻ khó xử ước đoạn tâm cũng hơi căng thẳng Chờ đợi câu trả lời của anh Giống như đang ở trong khoảng khắc cuối cùng Chờ đợi bản tuyên án Nam Cung Vũ Nhi thì lại bày ra thái độ nắm chắc phần thắng Một phút sau, người dẫn chương trình lại nói Mời Nam Cung Tổng Tài và bạn gái mở màn điệu nhảy đầu tiên của ngày hôm nay. Anh biết các cô đang chờ đợi một câu trả lời từ anh. Nam Cung Niêu nhắm mắt lại, quyết tâm ra một quyết định. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miểu Miểu. Truyện được phát trên website vn.com người đọc Thái Quân, chương số 175. Nam Cung Vũ Nhi đưa tay ra, biết rõ sẽ có kết quả này, uất đoạn tâm vẫn như bị sát đánh, giống như đột nhiên bị người khác tàn nhẫn tác một bạc tay, sức lực của cả cơ thể bị rút hết, dường như ngay cả đứng cũng không đứng vững sắc mặt nhanh chóng trở nên trắng bệch. Nam cung vũ nhi liếc cô một cái, giống như một con chim công kiêu ngạo, nắm lấy tay Nam cung nghiêu cùng anh bước lên sàn nhảy. suốt cả quá trình Nam cung nghiêu không dám nhìn ước nản tâm, sợ nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cô. lời nói ra trong giây phút đó, tim của anh cũng giống như bị dao cắt, đau đến nghẹt thở. Nhưng anh không có sự lựa chọn khác Anh nợ Vũ Nhi quá nhiều Anh phải trả lại Vô số ánh mắt dừng lại trên người út nản tâm Có cười cợt có chế nhạo, cũng có thương hại Cô có vẻ tầm thường và đáng thương Giống như bị tất cả mọi người bỏ rơi Ánh đèn bao phủ lấy Nam Cung nghiêu và Nam Cung Vũ Nhi Hai người cất bước nhảy nhẹ nhàng giống như hoàng tử và công chúa trong tuyển truyện cổ tích. Còn út noãn tâm chỉ có thể đứng ở chỗ mà ánh đèn không thể chiếu đến, thấp kém nhỏ bé như vậy đó. Thế giới phồn hoa tràn đầy hạnh phúc và ngọt ngào kia là thuộc về hai người đó. Còn cô, cái gì cũng không có. Cô xếp chặt tay lại, cúi đầu thấp, trong mắt rưng rưng nước mắt. Chỉ có thể cố gắng chịu đựng Mọi người đều đang chê cười cô Đã quá bi thảm rồi Cô không thể để mình yếu đuối đến đáng thương Cô phải mạnh mẽ Ngay trong lúc lòng cô rơi xuống đáy vực Chỉ có thể vì bản thân đau khổ, bất lực Thì có một bàn tay xuất hiện trước mắt cô Ngón tay dài trắng nõn, thấy rõ xương Lòng bàn tay có đường trí tuệ thật dài Lộ rõ thuộc về loại đàn ông mưu trí và có cảm giác an toàn Cô từ từ ngẩn đầu lên, hai người bốn mắt nhìn nhau Anh mang mặt nạ lông vũ, khóe miệng hâm hở nhách lên Mặc dù chỉ lộ ra một nửa mặt dưới quyến rũ Nhưng ước nặng tâm chỉ cần liếc cũng nhận ra anh Bởi vì chỉ có ánh mắt của anh mới ấm áp sáng chói như vậy Giống như một ngôi sao sáng nhất trên trời Sự xuất hiện của anh Làm cho cả hội trường xôn xao Mọi người nín lặng Có thể mời em nhảy một bảng không? Ước nõn tâm nín khóc mỉm cười Nhẹ nhàng nắm lấy tay anh Đồng thời mang cả bản thân giao cho anh Cô dựa theo bước nhảy của anh Xoay tròn đến giữa sàn nhảy Như một con bướm nhẹ nhàng bay nhảy. Nhảy đến sát người Nam Cung Nghiêu Lông mày anh nhíu lại. Ngủ liên sao lại là cậu ta? Nam Cung Vũ Nhi nhìn ra được khuôn mặt đằng sau cái mặt nạ, cười nhạo. Anh ta hình như rất thích làm anh hùng cứu mỹ nhân. Còn đổi dầu vào lửa, xem ra anh ta rất có khát vọng với nản tâm. Giữa hai người nói không chừng đã có cái gì đó Út nặng tâm giống như một đứa trẻ nhận hết út ức về mình Cuối cùng cũng tìm được bến bờ để dựa vào Rõ ràng rất cảm động Nhưng miệng lại nói không nên lời Sao anh lại đến đây còn mang mặt nạ? Đang dỡ trò gì đây? Nhìn không ra tạo hình của tôi là Tussedo mặt nạ sao? Đều xuất hiện ngay lúc những nữ chiến binh xinh đẹp gặp nguy hiểm đó. Tôi cũng không phải nữ chiến binh xinh đẹp nha. Đương nhiên, nữ chiến binh xinh đẹp làm sao mà yếu ớt, yếu đuối như em chứ. Bạn đang nghe chuyện audio, hợp đồng hôn nhân 100 ngày, của tác giả Thường Quang Miễu Miễu. Chuyện được phát trên website truyện.book.pn.com Người đọc Thái Quân.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 Út đoạn tâm không vui, tôi mới là không yếu đuối. Vậy thì phải thẳng lưng, ngưỡng đầu lên, mang hết tất cả sự tự tin ra, đừng để anh ta xem thường. So với út nẫn tâm rũ rũ đáng thương, tôi thích một út đoạn tâm vui vẻ, nha nanh múa vuốt hơn. Tôi nha nanh múa vuốt lúc nào chứ? Cô nói như vậy, nhưng vẫn theo lời anh nói, thẳng lưng hất cầm lên, lộ ra một nụ cười sáng lạn nhất. Anh nói đúng, tự oán tự trách chỉ làm cho mình bi thương hơn, chứ chẳng có ý nghĩa gì. Cô không muốn trở thành út nõn tâm rụt rè sợ hãi, khiến người khác thương hại kia nữa. Vậy mới được chứ, duy trì dáng nhảy tao nhã Ngũ liên thỉnh thoảng cổ phủ cô, nhảy không tồi, tốt hơn lần trước nhiều. Đêm đó tôi về nhà, chân đều bầm tím hết. Cô nhịn không được, cười hì hì. Lần trước tôi cố ý mà. Em là cái đồ xấu xa Tôi luôn giúp đỡ em Em còn cố ý làm hại tôi Tôi thật xấu khổ mà Lúc đó anh vẫn được coi như là một người xấu Tôi đương nhiên không cần phải khách sáo rồi Giờ thì sao đây? Người tốt siêu cấp mà, Thượng đế sao? Điều này cần phải nghiên cứu thêm đã Út đẳng tâm không để ý đến Lúc đấu vỏ mồm với anh Chính mình cũng quên mất nam cung nghiêu cũng quên đi cả đau khổ. Những lúc cô thê thảm nhất, người ra tay giúp cô chỉ có anh. Ở cùng với anh, mặc dù đều đấu khẩu, lúc anh long bông không chính chắn, thường xuyên chọc cô giận đến nói không nên lời, nhưng vẫn rất vui vẻ. So với ở bên nam cung Nghiêu, hạnh phúc thường ngắn ngủi, cho dù ở bên cạnh anh đều luôn lo được lo mất, trước giờ chưa từng an tâm. Ánh mắt của Nam Cung Nghiêu âm u đến mức có thể nhỏ ra nước. Nụ cười của út đoạn tâm trong mắt anh rất là chói mắt. Anh hy vọng cô vui vẻ, nhưng nụ cười chân thành sáng lạng đó nên là vì anh mà không phải là ngũ liên. Cậu ta còn khua môi múa mép lừa gạt cô. Cái đồ ruồi bỏ chết tiệt, đồ âm hồn không tan, đồ thừa nước đục thả câu. Nam Cung Vũ Nhi bị dẫm một chân, thầm nhếu mày lại. Nhưng trong chốc lát lại nở nụ cười như hoa. Anh cứ nhìn ngoãn tâm hoài. Có phải đang lo cô ấy bị cướp mất không? Bằng không chúng ta đổi bạn nhảy đi. Không cần. Vẻ mặt cô ta đầy thiện ý nói. Lòng của anh không yên, không cách nào nhảy hay được. Em không tức giận. Anh có lời muốn nói thì hãy nói rõ với cô ấy đi. Em hy vọng hai người không vì em mà có bất cứ hiểu lầm nào. Nam Cung Nghiêu do dự một lúc. Gợt đầu, lúc xoay tròn nắm lấy tay của ức đẳng tâm, rồi đẩy nam cung vũ nhi cho ngủ liên, không có chút tiếng động nào hoàn thành việc trao đổi bạn nhảy. Ức đẳng tâm có chút kinh ngạc, cầu cứu về phía vũ liên, nhưng anh lại ung dung cùng nam cung vũ nhi nhảy đến một chỗ khác trên sàn nhảy. Thắt lưng đột nhiên đau nhói, quay đầu lại đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng của nam cung Nghiêu Em vẫn còn nhìn cậu ta à? Cô quay đầu lại. Liên quan gì đến anh? Em là bạn nhảy của anh ấy. Nhưng bây giờ em là của anh. Ước nặng tâm cười lạnh. Vào cái giây phút anh chọn Vũ Nhi. xanh anh không nghĩ như vậy hả? Em không phải lúc anh gọi thì chạy đến, đuổi thì chạy đi. Có người khác rồi liền xem em như món đồ chơi quăng qua một bên. Anh cố gắng giải thích là Vũ Nhi tự nói muốn đến tham gia. Nhưng người đồng ý là anh Anh để ý đến cảm nhận của cô ấy Nhưng anh chưa từng nghĩ đến Sự xuất hiện của cô ấy Khiến người ngoài nhìn vào Em đáng thương biết bao So với bị chồng ruồng bỏ Không có gì khác nhau Điều này anh phải giải thích như thế nào đây Nam Cung Nhiêu có rất nhiều lời muốn nói Nhưng đến cuốn họng Một chữ lại không thể nói ra Cuối cùng chỉ có thể nói Xin lỗi em Bạn đang nghe chuyện audio, hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quang Miễu Miễu. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com, người đọc Thái Quân, chương số 176. Như vậy anh không còn lời nào đáng nói sao? Đây là một sự thừa nhận sao? Ước noãn tâm quá chán nản, sự việc bày ra trước mắt anh cũng không giải thích được. Cô còn chờ đợi gì nữa Nghe nói ngũ thiếu hiếm khi tham gia tiệc từ thiện Chắc là đặc biệt đến đây vì một người phải không Nam Cung Vũ Nhi vẫn giữ nụ cười quyến rũ Nói nhỏ nhẹ à, Như vậy cũng có thể nhận ra Mắt của Nam Cung Tiểu Thư không tệ nha Những chuyện liên quan đến út đoạn tâm Tôi đều đặc biệt quan tâm Dù sao cô ấy cũng là chị dâu tôi Con hồ ly nhỏ này dám khoe khoang trước mặt anh, khó trách có chút non nữa. Nhưng mặt ngũ liên vẫn nở nụ cười. Cảm ơn đã quan tâm. Chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Thế nào? Hoặc có thể nói là hợp tác. Cô nói thử xem. Nói trắng ra người chị dâu mà tôi chọn lựa là một người khác. Mà anh lại thích út nẫn tâm như vậy. Ngũ thiếu thông minh như thế hẳn là hiểu tôi nói gì. Ngũ liên cười nhẹ ghé vào lỗ tai của cô. Người chị dâu trong lòng cô chọn Là cô à Cả người Nam Cung Vũ Nhi cứng đờ Ánh mắt khó che giấu sự bối rối Anh nói bậy gì đó Nam Cung Nghiêu là anh trai tôi <cười> Nếu đã nói hợp tác Thẳng thắn là điều cần thiết không phải sao Hơn nữa tôi đã điều tra rồi Hai người có phải anh em ruột hay không Trong lòng cô hiểu rõ nhất Anh cũng đã điều tra rõ ràng rồi Tôi cũng không cần phải che giấu. Chúng tôi quả thực không phải anh em ruột. Tôi vẫn một mực yêu Nam Cung Nghiêu. Tôi muốn cướp anh ấy về. Anh cười, lộ ra hàm răng trắng đều. Tôi vốn không chắc chắn. Cảm ơn Nam Cung Tiểu Thư đã thẳng thắng nói cho tôi biết. Anh đã từng phái người điều tra. Nhưng Nam Cung Nghiêu đã diệt khẩu tất cả những người biết chuyện này. Hoàn toàn không thể điều tra ra được vẫn may đầu óc cô ta ngu ngốc lại dễ dàng tin anh như vậy sắc mặt nam cung vũ nhi đột nhiên trở nên khó coi đáng chết anh ta dám chụp đuôi cô còn nữa về chuyện hợp tác với cô bổn thiếu gia một chút cũng không hứng thú cô tự mình về nhà mà chơi đi anh nam cung vũ nhi đè nén tức giận nghiến răng thấp giọng hỏi Không lẽ anh không muốn có được ước nõng tâm sao? Muốn, nhưng mà với sự hiểu biết của bổn thiếu gia, chiêu của cô quá hạ tiện rồi. Bổn thiếu gia dù có lưu mạnh hơn nữa, cũng có quy tắc của mình, thứ cho không thể tiếp cô nữa. Nam Cung Vũ Nhi không giận còn cười, dùng lời nói ngoan đọc kích thích anh. Nghe nói Vũ Thiếu không phải người hiền lành, những gì mình muốn không tiếc bất cứ giá nào. Xem ra chẳng qua chỉ là một con hổ mang lá gan chuột nhắc thôi. Anh không hề bị ảnh hưởng, vẫn tao nhã. Anh là người đàn ông vô dụng nhất tôi từng gặp qua. Ngay cả người con gái mình thích cũng không dám tranh giành lấy. Đợi về nhà mà khóc đi. Vừa đúng lúc điệu nhảy kết thúc. Ngũ Liên không quan tâm vuông tay, nở nụ cười hỏi lại. Vậy thì có liên quan gì đến cô? Lập tức.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 Bạn đang nghe chuyện audio hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quang Miễu Miễu. Chuyện được phát trên website vn.com Người đọc Thái Quân, chương 177, Đôi mắt đào hoa say đắm. Bữa tiệc chấm dứt, uất noãn tâm về nhà với ngũ liên, trước khi lên xe vẫn không kìm được nhìn thoáng về phía Nam Cung Miêu. Anh đứng ở bên cửa xe, cũng đang nhìn cô, ánh mắt dường như có trăm ngàn lời muốn nói. Cô đợi anh bước về phía trước, nhưng anh không làm vậy. Cuối cùng còn xoay người lên xe. Nhìn thấy chiếc xe đó mất hút sau khúc cua, cô hoàn toàn mất hết hy vọng. Ngủ liêng ở trong xe thúc giục. Đứng đó chần chừ cái gì? Tới nè! Quốc nặng tâm ngồi vào xe. Miễn cưỡng nở nụ cười, lái xe đi. Ngũ liên tháo mặt nạ xuống, bực dọc. Khốn kiếp, nóng chết đi được. Long vũ công nghiệp sao? Chẳng có chút không khí nào. Ai kêu anh đeo? Còn không phải sợ mang đến rắc rối cho em sao? Ngũ liên liếc cô, tôi không muốn dựa theo cảm tính giống lúc trước, mặc kệ sống chết của em. Khóe mắt của ước nặng tâm đỏ lên, đột nhiên ngạn ngào. Này này, em sao vậy? Đừng khóc nha, không được khóc. Tay chân anh cuốn cuồng, lấy khăn giấy cho cô. Hôm nay xe của tôi mới vừa rửa xong nha. Ước nặng tâm đã không còn buồn nữa, nhưng nghe anh nói câu đó vừa tức giận vừa buồn cười. Này, anh có tính người không vậy? Tôi đang khóc nha. Anh nhớ mày, làm gì vậy? Lát thì khóc, lắc lại cười Tính hù dọa ai đó, ước nặng tâm Anh bất thình lình nghiêm túc gọi tên cô Sau đó cũng rất nghiêm túc hỏi Em sinh ra bị thiếu tháng phải không? Ừ, có thể nhìn ra Đương nhiên, nhìn là biết em thuộc loại người Có chỉ số IQ chưa phát triển đầy đủ Đồ quỷ, anh mới là bại não đó Tôi không nói em bại não nha Tôi chỉ nói em ngốc thôi vì mà tôi một tên khốn mà đau lòng, có đáng không? Lúc nãy tôi không phải khóc vì anh ấy. Vậy em khóc là cái quái gì? Tôi chỉ là tôi cảm động. Cảm ơn anh. Ngoài mẹ ra, anh hẳn là người duy nhất trên thế giới này đối xử tốt với cô. Cô chưa cảm ơn anh, không có nghĩa là trong lòng không hiểu rõ. Anh đối xử tốt với cô, cô đều ghi tạc từng chút một trong lòng. Mặc dù anh rất dữ, nói chuyện rất khó nghe. Mặt mày cũng hơi giống con gái, lúc thì bại não, lúc thì đàn ông. Có khi còn thích giả vờ, giả vịt, diễn xuất cũng không hay. Mặt ngủ liên càng ngày càng khó coi. Cắt nha, đây là đang khen hay là đang chửi anh đây? Nhưng mà, giây phút biến chuyển quan trọng nhất đến rồi đó. Anh luôn xuất hiện ngay lúc tôi cần nhất, một lần lại một lần giúp đỡ tôi. Cho dù tôi đối xử với anh không tốt, từ trước đến giờ anh cũng không oán cách, làm rất nhiều chuyện đều vì tôi. Những chuyện này tôi đều ghi nhớ hết. Nghĩ đến anh, trong lòng liền cảm thấy ấm áp, biết rằng trên thế giới này tôi không hề cô đơn một mình, không nơi nương tựa, bởi anh vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Anh cho rằng trong lòng cô chỉ có năm cung nghiêu, những mặt tốt của anh cô không hề biết đến. Nhưng không ngờ cô đều biết hết tất cả. Mặc dù người cô yêu là nam cung yêu, nhưng có những lúc chỉ cần thỉnh thoảng nhớ đến anh, có thể khiến cô cảm thấy ấm áp. Với anh mà nói đã hạnh phúc lắm rồi, anh không cầu xin gì hơn. Không quen được người khác cảm ơn, vẻ mặt của Ngũ Liên hơi mất tự nhiên, rõ ràng rất vui vẻ, lại giả vờ sự dài mặt ra. Bớt rưng rưng nước mắt nhìn tôi, tôi mới không tốt đến như vậy. Chẳng qua gần đây chán muốn điên lên. Nhìn thấy em đáng thương mà thôi. Ước nặng tâm biết anh sẽ trả lời như vậy. Sợ sao óc ờ. Cho dù như thế nào, tôi cũng rất biết ơn anh. Nếu như có thể làm bất cứ chuyện gì để đền đáp, chỉ cần anh mở miệng, tôi sẽ đồng ý. Thật sự là chuyện gì cũng đồng ý chứ. Đôi mắt đào hoa cũng ngủ liền lá lên, sáng rực. Không có ý tốt nhíu mày lại, đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới. Ánh mắt này thật quá xấu xa. Uống đẳng tâm ôm ngực bảo vệ mình. Anh đừng hiểu sai, không bao gồm lấy thân báo đáp đâu nha. Là em hiểu sai thì có. Em cho rằng em là chị Trí Linh à? Tôi cần thân thể em làm gì? Làm ơn đi, rõ ràng ánh mắt của anh đang đắm đuối mà. Cái độ không có kiến thức gì hết. Đây gọi là mắt đào hoa, bổ thiếu da nhìn ai cũng dùng ánh mắt này hết. Ngày tới là sinh nhật tôi, em ở cùng tôi, coi như là đền đáp rồi. Cô cố ý nhấn mạnh bằng cách hít một hơi, mở to mắt ra. Anh cũng có sinh nhật sao? Nhiều lời, không lẽ tôi chui ra từ trong tảng đá? No, no, no, cô lắc ngón tay, dám, dám vẻ nghiêm túc. Tôi cho rằng anh là hoa đào tu luyện thành tinh. Nếu không sao có thể triêu hoa gẹo nguyệt như vậy chứ? Dám đùa giỡn với tôi. Em được lắm, được lắm, rất giỏi. Như nhau thôi. Hai người đấu võ mồm suốt cả quãng đường về nhà. Bạn đang nghe chuyện audio, hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quang miểu miểu Chuyện được phát trên website truyện.moodvn.com Người đọc Thái Quân Chương số 177 Hai người đấu võ mồm suốt cả quãng đường về nhà. "Tôi vào trước đây, anh nghỉ ngơi sớm đi." "Ừ." Vũ Liên nhìn cô mở cửa, trong lòng không khỏi lưu luyến, lại âm thầm cười nhạo mình. "Không phải là ghét, nhất là bám lấy phụ nữ sao? Sao lại đến lực mình là dính như keo rồi?" Ở đối diện nhau, ngẩng đầu không gặp, cuối đầu cũng gặp Có cần đến mức lưu luyến không muốn tách rời đến vậy không? Bye bye Đợi đã Vừa mở miệng, đột nhiên có hơi căng thẳng Tim đập nhanh hơn Chuyện đó, chuyện đó Đây là lần đầu tiên thấy anh nói chuyện ấp a ấp úng Ước nặng tâm không khỏi có chút buồn cười Sao hả? Thứ ba tuần sau, em nhất định phải đến Tôi sẽ đợi em Nghiêm túc nhìn cô nói xong câu đó thì ngủ liên bước nhanh về nhà. vất nặng tâm đứng ở trước cửa một hồi lâu, dường như biết được chuyện gì đó. Nhưng cô hy vọng những gì mình đoán là sai, bởi vì cô không cách nào chấp nhận tình cảm của một người khác. Chỉ muốn làm bạn bè với anh. Vừa lên giường nằm một chút, Nam Cung Nhiêu gọi điện thoại đến. Cuộc thứ nhất. Ước noãn tâm không nhận. Cuộc thứ hai, nghỉ ngợi rất lâu. Đợi đến lúc cô lấy hết dũng cảm cầm di động lên, thì điện thoại đã ngắt cuộc gọi. Trong lòng nghĩ có lẽ đã bỏ lỡ rồi, thì anh lại gọi điện thoại đến lần nữa. Bên tay truyền đến giọng không vui, lộ rõ sự mệt mỏi của anh. Về đến nhà rồi sao? Vâng. Cậu ta đâu? Ai? Ngũ Liên. Anh nghiến răng nghiến lợi, nói ra cái tên đó. Về nhà rồi. Út đẳng tâm cười mỉa. Anh hỏi như vậy có ý gì? Nghi ngờ em là chuyện gì có lỗi với anh hả? Cậu ta có ý đồ không tốt với em, em nên chú ý một chút. Bọn em chỉ có quan hệ bạn bè bình thường thôi. Nhưng cậu ta không nghĩ như vậy. Cậu ta ở đối diện nhà em. Em bảo anh yên tâm sao đấy? Bạn đang nghe chuyện audio.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 Chuyện được phát trên website truyện.vn.com, người đọc Thái Quân, chương số 178. Anh khiến cô quá mệt mỏi. Có nhiều lúc, bất nặng tâm thật lòng cảm thấy quen biết Nam Cung Nghiêu là một chuyện vốn dĩ không thể nào xảy ra. Bởi vì anh sinh ra đã kiêu ngạo, không thấu tình đạt lý, luôn cố chấp. Tất cả những gì mình nói đều đúng hết, không bao giờ nghe lời giải thích của người khác. Về chuyện kia, cô không muốn tiếp tục giải thích cho chính mình, điều đó là vô ích. Chỉ hy vọng anh hiểu rõ. Anh đừng quên, người bảo em dọn ra ngoài là anh. Nam Cung Nhiêu im lặng rất lâu, mệt mỏi thở dài. Nếu như anh muốn biết Vũ Liên ở đâu, thì em đã trả lời anh rồi. Ngủ ngon. Lãng tâm, anh gọi cô, giọng nói lộ ra sự mệt mỏi vô cùng. Vì sao chúng ta phải giống như dương cung múa kiếm với nhau chứ? Tại sao phải vì những người khác làm cho quan hệ trở nên căng thẳng như vậy? Có lẽ câu hỏi này anh nên hỏi chính mình đi. Em vẫn luôn đợi anh, nhưng thứ mà anh cho em là chỉ có thất vọng. Anh biết không, sự lựa chọn ngày hôm nay của anh... Đồng nghĩa với việc anh cho em một cái tác vào mặt Nếu như không có ngủ liền, em thực sự không biết phải làm sao nữa Anh cứ cho em hy vọng, đem tình nguyện chờ đợi anh Nhưng khi em suy nghĩ kỹ lại, anh chưa bao giờ vì em làm bất cứ chuyện gì Sự chờ đợi của em, một lần lại một lần, chỉ đổi lại được sự thất vọng Em cảm thấy rất mệt mỏi rồi Em biết Vũ Nhi là em gái anh Anh yêu thương cô ấy là lẽ đương nhiên. Nhưng lúc anh quan tâm cô ấy, anh có thể nghĩ đến cảm nhận của em, dù chỉ là một chút xíu không hả? Nếu anh cho em một cảm giác an toàn, em cũng không đến mức phải đi ganh tị với người thân của anh. Anh, anh xin lỗi. Em không muốn anh xin lỗi, cũng không muốn nghe. Hôm nay với em mà nói quá mệt mỏi rồi, em muốn nghỉ ngơi. Đã là một bế tắc không có lối thoát, có nói nhiều hơn cũng vô dụng, chỉ càng làm cho anh thêm phiền não rối rắm mà thôi. Cô không muốn trở thành người phụ nữ như thế. Trước mắt có lẽ cần có thời gian để bình tĩnh lại, mới có thể đưa ra sự lựa chọn đúng đắn nhất. Không đợi anh trả lời, đầu bên kia đã truyền đến tiếng của Nam Cung Vũ Nhi. Em vừa tắm xong, hôm nay em có thể ngủ ở phòng anh không? Bước nặng tâm, cười mỉm cúp điện thoại. Mình rốt cuộc yêu cái điểm nào ở người đàn ông kia chứ Bạn đang nghe chuyện audio hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thường Quang Miễu miểu Chuyện được phát trên website truyện.mukvn.com Người đọc Thái Quân, chương số 178. Quốc đoạn tâm quyết định tạm thời dẹp nam cung yêu qua một bên Cố gắng suy nghĩ xem nên tặng quà gì cho Ngũ Liên Với thân phận của anh ấy, món quà không trên 8 hay 10 triệu Tuyệt đối không liếc mắt đến Nhưng dù cô đem đi bán cũng không đáng giá 1 triệu Sao có thể đào đâu ra số tiền lớn như vậy chứ Nghĩ trước nghĩ sau, nếu về mặt tiền bạc không đủ khả năng thì chỉ có thể đánh bài tấm lòng thôi. Dù sao anh cũng biết cô không có tiền, cũng không trông mong cô tặng anh thứ gì quý giá đâu. Thừa dịp út linh lung nghĩ pháp, công việc cũng nhàn nhã, lúc không có việc thì ngồi xếp sao, nghĩ rằng năm nay anh 29 tuổi, nên xếp 299 ngôi sao cho anh. Đang viết chữ lên giấy, thì đột nhiên bị rút mất, Ngủ liên, hy vọng sau ngày sinh nhật anh đều vui vẻ hạnh phúc. Trần Nhiên đọc lớn tiếng, cô vội vàng chạy đến bịt miệng cô ấy lại. Chị hai, chị đừng có la làng được không? Cô sợ cô hại tôi chưa đủ thảm sao? Cũng do cô tuyên truyền tùm lum với người khác, tôi xích chút nữa bị mấy người phụ nữ kia chẳng đánh ở nhà vệ sinh rồi. Có chuyện đó hả? Cô đâu phải không biết. Ngũ Liên ở Đài Loan có bao nhiêu người con gái điên cuộn? Cô thì hay rồi đó, đồn chúng tôi tình một đêm. Đây không phải đưa tôi vào hố lửa thì còn là gì? Ai kêu cô không thừa nhận? Nếu không phải là Ngũ Liên, thì cái thứ tôi vừa mới chụp được là gì đây? Nói, hai người có quan hệ gì? Bạn bè tốt, thật hay giả đó. Bạn tốt mà 8 giờ sáng ở nhà cô, điện thoại xin phép cho cô sao? Tôi uống say là anh ấy chăm sóc tôi. Tôi không tin. Hai người nhất định có gian tình. Ước nặng tâm liếc mắt. Ngày nay nói lời thật lòng không ai tin. Khó trách sao skandal đào hoa của ngôi sao ở khắp nơi. Ai nói người Đài Loan không có trí tưởng tượng. Cô phải bức xúc với ai nữa đây? Nè, anh ấy có nhắc đến tôi không? Có nha. Anh ấy nói hôm nào đó cùng nhau đi ăn một bữa. Ăn cơm sao? Trần Nhiên cao hứng ghê gớm. Sau đó, sau đó rồi thì sao? Sau đó, tôi không biết, không có sau đó. Chắc anh ấy chỉ buộc miệng nói ra câu đó thôi. Ngay lúc đó, Trần Nhiên rất thất vọng, nhưng vẫn không nản lòng. Vậy hôm nào đó cô giúp tôi hẹn với anh ấy đi, có được không? Nóng tâm, năng nỉ cô đó. Được rồi, được rồi, để tôi hỏi anh ấy thử xem. Ước nóng tâm đành phải nói vậy. Thực sự không biết Ngũ Liên sao lại có sức hấp dẫn đến như vậy. Phụ nữ khắp Đài Loan đều mê mẫn anh ta. Nếu để bọn họ biết anh độc mồm, mà, háo sắc mà lại không nghiêm túc, chắc chắn sẽ mở rộng tầm mắt. Này, nói xem, cô không đẹp, sao lại đào hoa đến vậy chứ? Luật sư nổi tiếng thích cô, tổng tài chú ý cô, tính Ngũ Liên cũng là bạn tốt của cô. Trời ạ! Thế giới này còn có người phụ nữ hạnh phúc hơn cả tôi sao? Đúng là nữ thân mà. Bất loãng tâm chỉ cười không nói gì. Người ngoài nhìn vào, mãi mãi đều là mặt tốt đẹp nhất khiến họ ngưỡng mộ. Bao nhiêu khổ đau chỉ có trong lòng cô biết rõ. Có nhiều vận đào hoa hơn, đều không sánh bằng người mình yêu cũng yêu mình. Đây mới chính là hạnh phúc đích thật. Trên đường tan ca về nhà, Bị một chiếc xe copper chắn ngang đường. Nam Cung Vũ Nhi ngồi trong xe vẫy tay với cô. Cùng nhau ăn một bữa tối nha. Để mặt cô ta đưa đến một nhà hàng Tây cao cấp. Phục vụ trong đó dùng ánh mắt xăm soi đánh giá các cô. Có lẽ hiếu kỳ, một cô gái cao quý đẹp đẽ sao lại đi cùng với một cô gái xấu xí. Đây là phiên bản công chúa và vai phụ đời thật sao? Trong lòng uất nẫn tâm cũng không tự ti. Khí chất ngoài từ lúc sinh ra đã có, còn chịu ảnh hưởng bởi hoàn cảnh. Cho dù chính mình không cố ý trở nên xấu xí, thì đứng cùng với Nam Cung Vũ Nhi cũng đã khác nhau một trời một vực. Vốn là hai người không cùng một thế giới, giống như sự chênh lệch giữa cô và Nam Cung Nhiêu. Nam Cung Vũ Nhi gọi món giúp cô, nhắm một ngụm cà phê hỏi. Công việc gần đây ra sao rồi? Cũng không tệ. Đồng nghiệp ở công ty rất tốt. Ừm, thật ra với thân phận của cô, tại sao không xin một chức cao hơn? Đã vậy lại còn muốn cải trang. luật sư là mơ ước của tôi. Tôi muốn đi từ thấp lên, cố gắng thăng chức bằng năng lượng của mình. Nhìn không ra cô là người có nghị lực đến vậy, tôi không làm được như vậy nha. Cô ta từ nhỏ chưa từng chịu khổ. Muốn cái gì thì có được cái đó, quen hôn mưa gọi gió, chưa từng thất bại bao giờ. Cố gắng nỗ lực chẳng quay chỉ muốn mình xuất sắc hơn, để có thể xứng với nam cung nghiêu. Cho nên cách nghĩ của Úc Ngoãn Tâm, cô ta sẽ rất không tán đồng. Đúng rồi, hôm nay tôi tìm cô, là muốn xin lỗi cô. Bạn đang nghe chuyện audio, hợp đồng hôn nhân 100 ngày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 Truyện được phát trên website truyen.mostvn.com. Người đọc Thái Quân. Chương số 179. Anh rất nhớ em. Xin lỗi ư? Tại sao? Bữa tiệc hôm đó Nam cung yêu không nói với tôi cô cũng có mặt. Nếu không tôi nhất định sẽ không đi. Trong mắt Nam cung Vũ Nhi chứa đầy sự xin lỗi chân thành, làm cho hai người xấu hổ như vậy, tôi rất rây rứt. Không sao. Chuyện này không thể trách cô. Dù sao quyền lựa chọn là ở trên tay anh. Cũng giống như việc anh lựa chọn Vũ Nhi làm người cùng nhảy điệu nhảy đầu tiên. Anh nhiều lần tổn thương mình, cũng đã nói rõ ra ai mới là người quan trọng trong lòng anh nhất. Cho nên đây không phải là lỗi của Vũ Nhi. Cho dù đây là chuyện ngoài ý muốn, nhưng tôi cũng đã hại cô bị đuổi ra ngoài. Còn quan hệ giữa hai người cũng vì tôi mà trở nên căng thẳng. Tôi không muốn nhìn thấy hai người vì tôi trở nên như vậy. Vẻ mặt Nam Cung Vũ Nhi ấy lấy, Thực ra là đang nhắc nhở cô, Với Nam Cung Nghiêu mà nói, Chính mình mới là quan trọng nhất. Quốc đoạn tâm không muốn nghe những điều này, Nó làm cho cô cảm thấy mình là một kẻ nhu nhược. Giống như số phận của cô, toàn bộ đều nằm trong tay của Vũ Nhi, khiến cô khó chịu. Người đàn ông mang mặt nạ ngày hôm đó là ai? Bạn tôi. Chỉ là bạn bè thôi sao? Có thể nhìn ra sự xuất hiện của anh ấy không phải là ngẫu nhiên. Chắc hẳn anh ấy rất thích cô. Nếu như Nam Cung Nghiêu không yêu cô, vậy sao cô không nghĩ đến anh ấy? Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi, cô nghĩ quá nhiều rồi. Vậy cô có yêu Nam Cung Nghiêu không? Út nẫn tâm lựa chọn im lặng, mà im lặng đồng nghĩa với việc thừa nhận. Tất cả đều trong dự đoán của Nam Cung Vũ Nhi. Cô ta ra vẻ kinh ngạc. a thì ra cô yêu anh ấy. Vậy tôi càng là tội nhân thiên cổ rồi. Không được, tôi nhất định phải đền bù cho cô. Tôi đã đặt chỗ ở Tây Sơn Trúc Uyển Cô và anh ấy hãy nói rõ với nhau đi Không cần đâu Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện Mọi người đều không vui Có lẽ nên cho nhau một khoảng thời gian Để bình tĩnh thì tốt hơn Tốt gì mà tốt chứ Hai người đều là hai con đà điểu Đụng chuyện chỉ biết trốn cánh Như vậy có thể giải quyết được vấn đề gì đây Cho dù cô không nghĩ cho mình cũng nên nghĩ cho năm cung miêu chứ, khoảng thời gian cô dọn đi, anh ấy sống cũng không vui, ngày nào cũng mặc ủ mày châu, tôi thấy mà khó chịu lắm. Lòng cô hơi dao động. Anh ấy, anh ấy không vui sao? Chính anh bảo cô dọn ra ngoài, cô cho rằng mình rời khỏi mới là điều anh ấy mong muốn. Đúng đó, cô biết rõ con người anh ấy mà, chết vẫn còn mạnh miệng. Rõ ràng để ý cô vẫn giả vờ không thèm quan tâm Cho nên tôi đề nghị hai người nên gặp mặt một lần Những gì muốn nói hãy nói ra hết Để mau mau giải quyết cho xong Không cần phải kéo nhau xuống để cả hai đau khổ đâu Ước nẫn tâm do dự cắn môi Vẫn không có chút dũng cảm nào Cô cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn sao? Tất nhiên cứ quyết định vậy đi Buổi tối thứ ba tuần sau nha Có thể đổi hôm khác không? Hôm đó tôi có hẹn với bạn rồi. Bạn bè quan trọng hay nam cung yêu quan trọng? Mấy ngày này anh ấy đều có cuộc họp, thứ tư tuần sau phải xuất ngoại một tháng. Đây chính là cơ hội cuối cùng của cô rồi. Nếu không phải, đợi một tháng sau anh ấy quay về. Lúc đó không biết chừng sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Cô biết đó, đàn ông lúc buồn phiền ở nước ngoài dễ xảy ra lắm. Cô tình nguyện để anh ấy vì tức giận mà lên giường với người khác sao? Nhưng, nhưng cuộc hẹn của tôi ngày hôm đó rất quan trọng. Tôi không thể lỡ hẹn. Cô hẹn bạn cô lúc mấy giờ? 11 giờ. Vậy cô gặp Nam Cung Nhiêu xong liền chạy đến chỗ hẹn không phải được rồi sao? Thời buổi này đều quan tâm đến hiệu quả mà. Nam Cung Vũ Nhi lại khuyên thêm một lần. Bước nặng tâm cứ cân đi nhắc lại nhiều lần mới đồng ý. Bây giờ cô gửi tin nhắn cho Nam Cung Nhiêu đi, bằng không tôi sợ mình vừa quay lưng, cô lại đem đầu mình vùi vào trong đất nữa. Quốc nẵng tâm đành phải ngồi trước mặt cô ta gửi tin nhắn cho Nam Cung Nhiêu. Chưa đến 30 giây, anh đã trả lời. Không gặp không về. Nam Cung Vũ Nhi nở một nụ cười kỳ lạ trong mắt đầy tính toán. Quốc nẵng tâm là cô giành giật đàn ông với tôi trước, đừng trách tôi độc ác. Bạn đang nghe chuyện audio, hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quang Miễu Miễu. Chuyện được phát trên website truyện.mút.pn.com, người đọc Thái Quân, chương số 179. Quốc lãng tâm tranh thủ thời gian sau khi tăng ca ngồi xếp sao, trong một tuần cuối cùng cũng hoàn thành xong, bỏ vào trong một bình thủy tinh. Ngôi sao đủ màu đủ sắc, rất đẹp, tựa như những ngôi sao trên trời. Ngày hôm sau là thứ ba, lúc gặp Nam Cung Nhiêu, cũng mang theo bên mình. và taxi đi đến Trúc Uyển, mới phát hiện nó nằm ở ngoại thành. Tiền xe mất hết mấy trăm, định 8 giờ sẽ rời khỏi, nếu không sẽ bỏ lỡ sinh nhật của Mũ Liên. Đi đến Trúc Uyển, thì thấy Nam Cung Nhiêu đã đến rồi. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, anh vội vàng đi qua, ôm út nặng tâm vào trong lòng Ôm thật chặt, thật chặt, giống như muốn mang cô nhập vào cơ thể Cô có hơi rối rắm, đầu óc chóng vang Sao? Sao vậy? Nam cung niêu rủa thầm, cổ họng chuyển động phát ra tiếng khàng khàng rung rẩy. Anh rất nhớ em Quốc nặng tâm trong thoáng chốc mềm nhũng, cả người giống như thanh sô-cô-la đang tan chảy, tay chân vũng rủng không có sức, chỉ có cảm giác tê liệt từng đợt một, im lặng con chặt lấy anh. Người đàn ông này có lẽ là khắc tin của cô, rõ ràng một giây trước còn đang giận anh, nhưng một câu anh rất nhớ em của anh lại làm cho cô buông bỏ vũ khí đầu hàng, không hề chống cự. Một chút khí phách cũng không còn. Anh nhớ cô, cô không phải cũng vậy sao? Mỗi phút mỗi giây đều nhớ. Chịu đủ mọi tra tấn, nóng lạnh luân chuyển, đau đớn nhưng vui vẻ. Cái cảm giác này quá khó chịu. Hai người ôm nhau rất lâu, không nở buông ra. Cho đến khi út nặng tâm thở hỗn hển. Em, em hơi khó thở. Có người bởi vì ôm quá chặt mà ngạt thở sao? nghĩ thật phi lý mà nếu như cô trở thành người đầu tiên trong lịch sử hẳn là một chuyện vô cùng mất mặt nhưng khi Nam Cung Nghiêu buông cô ra cô lại vô cùng liếm tiếc lưu luyến cái ôm và hơi thở của anh đỏ mặt nhỏ giọng thực ra nhẹ nhàng một chút là được rồi có thể ôm Nam Cung Nghiêu mỉm cười thực sự Sự yêu cô, yêu đến tận xương tủy mà, yêu thương rút mái tóc trên đầu của cô. Ngốc à, chúng ta còn cả một đêm, không cần phải gấp. Ai gấp chứ? Nói như vậy giống như là cô rất đói khát vậy. Không đúng, ngủ liên Út nặng tâm vội nói, buổi tối em còn có việc, một cuộc hẹn quan trọng, 8 giờ em phải đi rồi. Lông mày của Nam Cung miêu nhẹ nhàng nhíu lại trong chốc lát, cuộc hẹn như thế nào? Quan trọng hơn anh sao? Màu không khí ngay lúc đó lại giảm xuống độ âm. Bạn đang nghe chuyện audio, hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quang Miễu Miễu, chuyện được phát trên website truyện.mút.vn.com, người đọc Thái Vân chương số 179.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 Út noãn tâm không giỏi nói dối, đành phải nói thật, ấp a ấp úng. Hôm nay là sinh nhật ngũ liên. Quả nhiên sắc mặt của Nam Cung Nghiêu càng lạnh lẽo, giống như thời tiết ở bên ngoài, âm u đen kịch. Cho nên em muốn bỏ rơi anh đi tìm cậu ta. Không phải bỏ rơi mà là vấn đề trước sau. Em đang muốn gì đây? Tranh thủ hai phía sau. Em cho rằng anh sẽ đồng ý để em gặp anh xong Sau đó đi tìm cậu ta sao Hôm nay là sinh nhật anh ấy Em đã đồng ý rồi Anh không đồng ý Nhưng em không thể lỡ hạn Cho nên em chọn cậu ta Cậu ta quan trọng hơn anh sao Đây không phải là vấn đề hơn thua Anh mặc kệ vấn đề gì Tóm lại em không được đi Nhìn thấy Nam Cung Nhiêu quyết không cho cô đi Ước nặng tâm sốt ruột. Cô, cái đầu gỗ ngu ngốc. Lúc đó nên nghĩ đến, với tính tình của Nam Cung Nghiêu, làm sao có thể cho cô đi? chắp cánh cũng khó bay mà. Rồi chạy đến trước mặt anh, đổi chiến thực làm nũng, nắm lấy cánh tay của anh, lắc qua lắc lại. Sinh nhật mỗi năm chỉ có một lần thôi, em đã đồng ý với anh ấy rồi, lỡ hẹn mất đạo đức lắm. Nam Cung Nghiêu lạnh lùng hừ một tiếng, Lỗ mũi phun ra khói. Nghiêu, anh tốt nhất, hiểu lý lẽ nhất, khoan dung độ lượng nhất mà, cho em đi đi, được không? Anh xem em cũng đến tìm anh trước rồi còn gì. Kết quả, mặt Nam Cung Nghiêu càng đen hơn, chế diễu. Cho nên anh phải đội ơn em, em đã xếp anh trước người đàn ông khác phải không? Đây là hiểu theo kiểu gì đây về trời. Em không có ý đó mà. Nam Cung Nghiêu rút mạnh cánh tay ra Anh vừa không tốt, không hiểu lý lẽ Cũng không khoan dung độ lượng Tóm lại, em là người phụ nữ của anh Anh không cho phép em gặp người đàn ông khác Này, anh Không thương lượng gì hết Cô tức giận dậm chân Anh, anh ngang tàn, anh bá đạo Ngang ngược không nói lý mà Nam Cung Nghiêu tức giận Anh ngang tàn, bá đạo, ngang ngược không nói lý sao Thật là hoang đường Ước đoạn tâm người bây giờ muốn vứt bỏ anh đi gặp người đàn ông khác là em đó Hôm nay không phải ngày bình thường là sinh nhật anh ấy Anh mặc kệ sinh nhật cái khỉ gì của cậu ta Anh nói không cho là không cho Anh cũng không phải hay bỏ rơi em đi tìm Vũ Nhi sao Em có từng oán trách anh câu nào chưa Vũ Nhi là em gái của anh Ngũ Liên là bạn em Bạn bè cái rắm Năm cung nghiêu không nhận được thơ bạo Cậu ta chính là một con sói đội lớp cừu Út nặng tâm tức muốn học máu. Anh cái người này hoàn toàn không thể nói chuyện mà. Nói chuyện với anh cũng đồng nghĩa với việc tự ngược đẩy mình. Cô không thèm nói nhảm, tức giận quay đầu bỏ đi. Vừa mở cửa, cửa liền bị Nam Cung Nhiêu đóng sầm lại. Anh gào thét lên. Em muốn làm gì hả? Để em ra ngoài. Không cho. khốn kiếp. Anh để em ra ngoài, em phải ra ngoài. Ước ngẩn tâm, trái phải đều không thoát được Nắm tay lại đấm lên ngực anh Anh, cái tên khốn kiếp, ngang ngược Anh dựa vào cái gì không cho em đi Mau tránh ra Lòng ngực của anh rắn chắc như thép Cú đắm của cô chẳng qua chỉ để gãi ngứa Một chút công dụng cũng không có Anh đưa tay ra, bắt lấy cổ tay cô một cách chính xác Không thể động đậy Uất ngẩn tâm, em im lặng cho anh Anh dựa vào cái gì bắt em im lặng thì em phải im lặng chứ. Lúc anh vứt bỏ em, anh có nghĩ đến cảm nhận của em chưa? Anh là cái đồ khốn kiếp. uất đoạn tâm dậy không ra, hai mắt đỏ lên. Những uất ức chịu đựng lúc trước đều bột phát hết ra trong giờ phút này. Quát to. Nam Cung Nghiêu, anh xem tôi là đồ gì hả? Tôi không phải đồ chơi của anh. Câu nói của cô giống như cây kim. Đâm vào trong tim Nam Cung Nghiêu. Đau lòng cùng hổ thẹn. Anh quên đi tức giận, buông cô ra, ôm cô vào lòng, dùng sức rất nhẹ, đủ để cô không thể thoát ra. Xin lỗi là lỗi của anh, anh không nên đối xử với em như vậy. Cô nói đúng, anh là một người đàn ông ích kỷ, luôn đòi hỏi ở cô, còn bản thân lại không làm được gì. Bạn đang nghe chuyện audio Hợp đồng Hôn Nhân 100 Ngày của tác giả Thượng Quang Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyen.mostvn.com. Người đọc Thái Quân, chương 180. Cô luôn bao dung anh, anh lại không cách nào bao dung cô, luôn ganh tị vì những chuyện cỏn con, muốn hoàn toàn nắm cô trong tay, để trong mắt cô chỉ có một mình anh, đến nỗi xem nhẹ cảm nhận của cô. Đừng khóc, đừng khóc được không? Anh sẽ đau lòng. Uất Ngoãn Tâm chết miệng, giống như một đứa trẻ chịu ấm ức, ngạn ngào. Anh bắt nạt em, đồ khốn. Anh là đồ khốn, anh không nên bắt nạt em, anh sai rồi. Em tha thứ cho anh được không? Lần đầu tiên anh nhỏ giọng cầu xin cô, an ủi cô. Uất Ngoãn Tâm vừa mừng vừa lo, rất cảm động, nhưng trên mặt vẫn kìm nén không muốn để cho anh cảm thấy mình nhu nhược. Anh chỉ cần nói hai câu thì xong chuyện sao? Cứ vậy sau này anh sẽ càng không để ý đến cô hơn. Giống như một chú chó nhỏ vẫy đuôi, khóe mắt rưng rưng. Vậy em có thể đi sao? Trong lòng Nam Cung Nghiêu tự nhiên có một trăm ngàn cái không vui, nhưng vẫn nhịn xuống, anh nói với mình, bắt đầu từ bây giờ phải học cách tôn trọng cô. Hơn nữa, ánh mắt này của cô đáng thương đến mức anh không cách nào chống lại được. Không đành lòng từ chối Lau nước mắt trên khóe mắt của cô Thở dài Dịu dàng nói Anh đưa em đến đó Út nẵng tâm vui vẻ Nhảy dựng lên ôm lấy cổ anh Dùng sức hôn lên má anh Anh là tốt nhất Như vậy đủ rồi sao Cô đỏ mặt Vậy anh muốn sao Anh nghiêng qua Đưa má phải qua Bên này cũng cần Út nẵng tâm hờn dỗi Anh là độ vô lại nhưng vẫn hôn lên má phải của anh. Bây giờ là 7 giờ 40 phút, 20 phút nữa anh đưa em đi được không? Vâng. Quốc đoạn tâm có hơi luyến tiếc, sao thời gian trôi qua nhanh vậy? Đã 40 rồi, đều tại anh, vô duyên vô cớ gây sự, bây giờ cũng không nói chuyện được bao nhiêu. Đúng, anh không nên gây sự vô cớ, tha thứ cho anh, được không? Hả? Anh như vậy em không quen chút nào.